Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thanh toán bài ấy đi. Đừng có để bỏ lỡ cơ hội bằng vang. Fernando nghiêm mặt nói Tao chỉ sợ bài ấy có âm mưu gì. Ramon gạt đi. Âm mưu gì bài ấy mê anh chứ âm mưu gì. Anh không có kinh nghiệm yêu đương bằng em. Em quen biết bao nhiêu con gái rồi. Chỉ thoáng nhìn ánh mắt là em biết ngay. Em dám quả quyết là bài ấy mê anh. Đêm nay là đêm quyết định cuộc đời anh. Anh đừng có làm em thất vọng. Fernando chầm ngâm không nói gì nữa, khá lâu, gã mới gật củ bảo thằng em. Dù sao mình cũng biết được một điều là bà ấy chưa có người yêu, bởi nếu có thì bà ấy đã rủ người yêu đến ngủ chung, chứ thuê tao với mày làm gì. Ramon tặc lưỡi nhắc lại, em đã nói rồi mà anh không tin, nếu có người yêu rồi không bao giờ bà ấy tỏ ra thân mật với anh như vậy rời suốt mấy tiếng đồng hồ còn lại, Ramon cứ lâu lâu lại nhắc anh phải mạnh dạn tiến bước đêm nay vì dịp may sẽ không đến hai lần. 9 giờ diễm tới đã thấy Fernando chờ sẵn trước sân. Thực ra thì diễm đến trước nhưng chưa thấy Fernando, nàng lại bỏ đi vì không dám vào nhà một mình ban đêm. Dù đã biết trước, diễm vẫn hỏi: "Ồ, anh đi một mình thôi à? Ramon không đến hay sao?" Fernando đang ngồi trên cái ghế băng Cảnh sát tường từ từ đứng dậy bên giẫm và đác. Vâng, nó không đến. Mới có đảo mà, đâu có dám rời một bước. Fernando mặc sơ minh trắng, đục áo bỏ trong quần, đầu tóc chải gọn gẽ khác hẳn ngày thường chỉ có cái quần jean và áo thun bạc thạch. Giẫm nhìn gã mỉm cười vì chợt nhận ra gã khá đẹp trai so với đám thanh niên mấy, đa số là béo tròn cục mịch. Dân mê nói chung, nếu chỉ nhìn mặt Thì ít ai có khuôn mặt thông minh. Fernando là trường hợp rất hiếm. Tay gã xách cái túi đựng bộ pyjama và vài thứ lặt vặt như khăn mặt, bàn chải và kem đánh răng. Cảm giác của gã lạ lùng lắm, chưa bao giờ được mời đến ngủ chung nhà với một người đàn bà đẹp mà trong căn nhà ấy lại chỉ có hai người. Như vậy thì Diễm phải tin gã lắm mới dám mạo hiểm như thế này. Diễm mở khóa, bước vô. Nàng vội tay bật hết mọi ngọn đèn rồi hồi hộp từng bước chậm chạp đi vào phía sau. Fernando đi bên cạnh không nói gì, vào đến tận nhà bếp vẫn không thấy gì lạ, Diễm mới tạm an lòng để bớt căng thẳng, Diễm bảo: "Nè nha, tôi tôi ngủ phòng tôi, còn hai phòng kia kìa, anh anh muốn lựa phòng nào cũng được. Tôi có restroom riêng trong phòng ngủ nên ban đêm tôi không phải ra ngoài." Fernando đặt cái túi xuống bàn ăn rồi dè dặt hỏi Diễm. "Thật sự tôi hỏi bà là bà bà muốn tôi đến đây để làm gì?" Diễm trở ra phòng khách ngồi xuống sofa. Fernando đi theo rồi cũng ngồi xuống cái ghế đối diện, mở to mắt nhìn Diễm chờ đợi. Diễm thở dài đáp. <cười> "Tôi thì chuyện này tôi chỉ nói với anh thôi nhé. Không thể cho người khác biết được. Thu thật với anh á là từ ngày chồng tôi chết rồi chôn ở sau nhà, tôi tôi rất ngại về đây, nhất là ban đêm á. Thật sự thì sau khi ông ấy mất, tôi có nán lại ở đây khoảng hơn 1 tuần, nhưng mà chả có đêm nào ngủ được. Tôi mệt mỏi quá thành ra mới dọn về nhà bố mẹ tôi. Fernando nén tiếng thở dài thất vọng, gã nghĩ đến thằng em lúc nào cũng lạc quan tưởng rằng Diễm có cảm tình với anh mình. Gã hỏi lại Tại tại sao bà không ngủ được? Tại bà sợ hay là bà bà hối hận?" Diễm thành thật đáp, "Dĩ nhiên là cũng có ân hận vì mình vô tình làm chết người, nhưng cái chính là tôi sợ." Fernando gật gù nói, nghĩa là bà kêu tôi đến đây chỉ vì bà sợ mà không dám ngủ một mình. Diễm nhìn gã gật đầu. Fernando hỏi, "Bà sợ cái gì thưa bà? Sợ ông ấy hiện hồn về hay sao? Làm gì có chuyện đó." Tôi không bao giờ tin những cái chuyện vớ vẩn đó. Dĩ nhiên Diễm không thể cho Fernando biết là quên đã từng thấy tường, lại thêm ông tài xế taxi mới sáng nay từng thấy tường lần thứ hai. Diễm nhíu mày phân trần. Ờ thì thì tự nhiên thấy sợ chứ có biết là sợ cái gì đâu. Tôi tôi sợ, tôi sợ cái khung cảnh trong căn nhà này. Tôi sợ cái không khí trong cái nhà này. Tôi biết là tất cả chỉ chỉ do là cái trí tưởng tượng của mình thôi, nhưng mà nó vẫn cứ sợ. Fernando thoải mái bảo: "Tôi không biết bà có tin Chúa hay không, nhưng mà người công giáo chúng tôi mà sợ ma quỷ hiện hồn ấy thì chỉ việc đến nhà thờ, lấy nước thánh về rẩy khắp nhà. Hoặc chắc ăn hơn thì bà đón ông cha về làm phép nhà, xua đuổi tà ma." Rồi, nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net